Giang hồ Sài Gòn tập thứ 3 Tối hôm ấy, thấy băng đại ca thai kéo đến, ca ve dồn qua bàn của bọn hắn Dễ có đến hơn chục cô, không có lạ gì Bởi bữa nay băng đại ca thai đi nhảy đầm khá đâm Ngoài chủ tướng còn có hải súng, lầm chính ngón, ngần phù côn, phong khùng, bồn, vân Cả bọn còn đang tán dốc chưa kịp nhảy nhót gì bỗng lại có nguyên băng, không quân, cận vệ của Lưu kim cương bước vào Olympia Tối đó, tài tướng không quân này mắc bận không đến vũ trường. Ngồi đến 10 phút mà không có em nào sạch nước cản, đến chăm sóc như mọi hôm. Đáp vậy, thiếu quý hải thường gọi hải không quân một trong một tay trong băng, vẫy tay mấy lần mà các em cứ làm bọn mó lơ, nhí nha nhí nhót với băng dù đáng. Hải không quân không dặn nổi cơn bực bội, kêu má mì Thủy tạo, lệnh phải dẫn đào đến cho bọn hắn. Biết hải không quân vốn giấc khoái một cô vũ nữ đang ngồi chung với hải súng tên Ly Ly. Thúy Tào nói nhỏ với cô này qua ngồi kế hải không quân để tình hình bất căng thẳng. Vì má mì thấy hai bên, hai bên coi bộ đang kênh nhau. Ai về hải súng vốn hay gây sự. Vừa thấy đầu rời ghế qua ngồi bàn bên cạnh. Hắn lập tức xô ghế bước qua kiếm chuyện với hải không quân. Ê! Cô này của tao mà! Hải không quân lên tiếng. Ê bằng bên đó nhiều uh, ghế linh á, uh, nhiều ghệ linh quá mà, mượn đỡ em không có uh, được sao Không được thì làm uh, cái gì nhau Vừa nói hắn vừa, nắm cánh tay cô uh, vũ nữ li li đứng dậy, lôi dậy phía mình Đời nào chịu lép dế, trước văn võ uh, ba quang, nhất là người đẹp bên cạnh bị phỏng tay trên Hãy không quần, dục đứng dậy, nắm tay trái uh, cô gái, miệng chữ thề Nụ mẹ, bổ mẹ ngon lành lắm hả bị hai cao thủ cầm hai tay ra sức lôi kéo, đúng là trâu bò hút nháo rồi chết. Bỗng nhiên biến thành mục tiêu cho hai thanh niên lực lưỡng thi triển công lực, cuộc Cô Cavellily đau quá không biết làm thế nào cho phải. Miệng hét kêu bê bê. thì Hải Súng đã nhanh nhẹn co tay thúc cùi chỏ ngay mặt đối thủ và hắn, hắn nhanh như chớp. Của chai rượu, Whisky Black and White đang uống dở trên bàn, nhắm đầu hải không quân thẳng cánh quật xuống Giả sử chai rượu trúng đích chưa biết giữa hai cái đầu của hải không quân và chai rượu thứ nào sẽ dở thành nhiều mảnh hơn Nhưng với phản ứng nhanh nhạy của con nhà võ gã thiếu quý tức thì buông ly ly Một mặt đưa cánh tay lên đỡ chai rượu, một mặt thọc tay vào bụng, rút khẩu súng ngắn ra quát Cho tụi mày chết luôn! Miệng nói, Tài hắn nhắm về phía đại ca thai, đúng lúc tên cầm đầu du đảng, dộm đứng dậy Đại ca thai vun chân đá bằng tiệp, ly tách chén giữa bài Tứ tùng Tay trùm du đảng dự không người định lấy thế lao tới thì viên đảng gầm ngay chân Thấy đồng bọn đã nhả đảng, gần chục ông cận vệ đi theo hải công quân Đồng lọt rút súng bắn lá tá lả Mai thai thuyết tàu nhanh trí, cúp cầu ca giao, cúp cầu giao điện, vũ trường vụt tối thui Bốn nữ là quay quay, khích khứa chạy tứ tung như đàn ong vỡ tổ, bọn lính hầu chỉ biết bắn lên trời ra oai vì sợ bắn lầm hoặc sát thương lẫn nhau. Đại ca thai kêu nhỏ nhỏ: tao chúng đạn rồi. Khi Lâm Chính Ngón đến dìu hắn chạy xuống cầu thang, đồng thời Lâm cũng đánh liều súng định bắn trả. Nhưng một viên đạn đã xuyên ngang bắp tay khiến cho khẩu súng rớt xuống, làm chính ngón, không thể sử dụng vũ khí được nữa. Đành cố nhịn đau dìu đại ca vòng xuống phía cầu thang, trụng theo cửa hậu. Đừa mai, lành lái xe hơi trở tới, rước cả hai, chạy trốn. Sau trận đại chiến này, sáo lẹo kiên quyết không nương tay với bọn dù đảng nữa. Đại quý chi nhắn đại ca thay, bỏ trốn cho nước ngoài một thời gian chờ êm chuyển. Nhưng đại ca cứ chần chừ Ba ngày sau, chính quyền... Tung ra chiến dịch truy quét sạch dân chơi Sài Gòn trở lớn Từ Đại Ca Thái, Quỳnh Tị, Quồng Cái cho đến Hải Phòng Kinh Thảy thật quẩy thầu hao, bắt kỳ chảy, đều bị bắt sạch Duy nhất, Mã Tín Nam thoát nạn Nhờ hắn thân hành dẫn Trung Tá mới thăng chức từ thiếu tá trụ Trưởng thi cảnh sát quận 5 chỉ mặt bắt từng người Đến ngày 28 tháng 11, năm 66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 Thêm một tình tiết phụ, sau đó không lâu Đại Quý Chi sau giờ làm việc lái chiếc xe mui trần màu đỏ đang chạy trên xa lộ thì bị một container cán dịp lép cả xe lẫn người. Tài xế xe container bước xuống xe xem chi đã phát thở hẳn hay chưa rồi mới lên xe chạy tiếp và biến mất. Vụ án không tìm ra thủ phạm này khiến có nhiều tin đồng rằng tàn như có du Đảng đã dàn cảnh giết Đại Quý Chi nhằm trả thù việc tài sĩ quan cảnh sát này đã lựa bắt Đại cao thai. Cũng có người cho rằng Trần Kim Chi bị giới tại việc thanh toán. Nghị án đến tận bây giờ vẫn chưa sáng tỏ và có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ sáng tỏ Cái chết của đại cao thai Có lẽ không mấy ai không biết rằng tiếng đại cao thai trầm du đáng nổi tiếng trước 75 Và mãi đến sau này người đứng đầu trong tứ đại giang hồ đại tỳ cái thế Bị đại ra đảo Phú, Phú Quốc Đại cao thai tìm cách dược ngục vào sáng sáng ngày 9 tháng 1 năm 67 Và được coi như mất tích luôn từ đó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 Từ sau khi Đại cao thai được coi là mất tích, đã có khá nhiều câu chuyện đồng đại với các tình tiết ly kỳ hấp dẫn về đoạn kết của nhân vật này. Rồi trừ các câu chuyện hoàn toàn không có đủ cơ sở để tin cậy như Đại cao thai đã trốn thoát khỏi đảo Phú Quốc sang Thái Lan gáp kiếm giang hồ, sống cuộc đời bình dị hoặc Đại cao thai chỉ quy một cánh quân để tiến về Sài Gòn vào năm 1975 và đã hy sinh, ít nhất cũng có 3 câu chuyện khác nhau với đầy đủ chứng cứ. Thứ nhất, đại cao thai đã chết tại trường đô Phú Thọ trong dịp Tết Mậu Thân 568 Thứ nhị, đại cao thai bị từ Trần Tử Thanh thiếu ý biệt kích và tổ, tổ biệt kích của y giết theo lệnh của Nguyễn Cao Kỳ Thứ ba, bị quân du kích của mấy Cộng sản miền Nam bắn chết tại khu vực núi Khu Tượng trên đảo Phú Quốc Nhưng trước khi đi sâu vào các chi tiết có thể tin được nhờ các nhân chứng người thật việc thật qua các lời đồng đã trên Xin mời các bạn cùng chúng tôi lượt qua tiểu sử của đại ca thai và một số câu chuyện liên quan đến tay trùm du đảng nổi tiếng này. Tại sao lại là đại ca thai? Điều tưởng như đơn giản nhất là họ và tên thật. Ngày tháng năm sinh và tên cha mẹ của đại Cao thai cũng đã gặp rắc rối. Lê Văn Đại tức Nguyễn Văn Đại tự Đỗ Minh Đức tự Dũng tự đại cao thai. Năm sinh lúc thị 44 khi thì 40 có lần ghi 41 hoặc 45 Cha đại ca thai có tên Nguyễn Văn Cử, Lê Văn Cử và Lê Văn Trứ Mẹ cũng có ba tên Lê Thị Hưng, Lê Thị Hương và Lê Thị Duyên Việc này đã được đại ca thai thú thật trong một lần bị đồng nhà cảnh sát thẩm vấn À, riêng vậy năm sanh và tên cha mẹ, tôi tự ý khai để đánh lạc hướng trong cuộc xét hỏi của nhân viên công lực mà hiện tôi không còn nhớ rõ. Dẫu sao, cũng có thể khẳng định, đại cao thai lúc nhỏ ở với cha mẹ tại Cần chân Cầu Móng, quận nhất sau chuyển qua đường Đỗ Thành Nhân, Khánh Hội, quận nhất Theo học văn hóa đến năm 54 thì nghỉ học vì cha mất, phải ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán và làm dù đạn. Cũng có người kể vào năm 50... Vườn hoa bên cạnh cầu móng nối Sài Gòn với Khánh Hội Khi đó có một vợ củi đối, đối diện với hội trường Duyên Hồng Bố mẹ của đại ca thai làm nghề trẻ củi thuê cho vợ củi này Đại lúc ấy còn nhóc tì Là một thằng bé hiền lành ít nói dẫu có tướng ngậu Suốt ngày đấy vẫn thơ thẳng chơi đồ phía dưới hội trường Duyên Hồng, vòng qua phía con đường sau lưng hội trường là đường Nguyễn Công Trứ. Ngay góc con đường này có một rạp hát chiếu bóng không lấy gì làm sang trọng lắm có tên là rạp cao thai. Tại đây, chú bé đại kết thân với nhiều trẻ em mỗi đời khác làm đủ thứ nghề như đánh giày bán báo, bán kem. Lũ lũ lối này đánh lộng như cơm bữa. Mà thông thường đại luôn thắng kể cả những đứa trẻ lớn tuổi và lớn con hơn đại vì nhờ đại vốn liều lĩnh, lì lộm, thêm có năng khiếu đánh lộn. Gần trạp cao thai có khu dân sinh và bót cảnh sát quận nhất. Bót này nổi tiếng dữ dàng với những ông đội xếp mà thời ấy kêu là Má Tà hoặc Pulis. Gần như ngày nào đám trẻ con bùa đời Cũng bị mã tà tấm cổ về các tội đánh lộn Ăn cắp giặc móc túi Và bị đánh đập ra trò Đại cũng nhiều lần bị tấm Dù không gây án cũng bị đập cũng bị đập Để cảnh sát bắt khai ra Đồng bọn Lối ấy lối lấy cùng khủng khiếp Nhất đối với bọn trẻ là bị bắt quỳ xuống Hạ to hỏng Để mã tà bỏ tọt một con gián còn sống Con gián Cốn cuồng tìm lối thoát chu theo cuốn họng xuống giải dụa vào cổ họng, bảo cao báo tử làm chú nhóc ói đến mặt xanh mặt vàng qua những lần bị phạt sử như vậy, đại vẫn nhất định không ca gì và được thả lại lang thang ra rạp xinê, ca thai đánh lộn tiếp. Đám bụi đời nhóc ti ngưỡng mộ và phục đại tính lì lõm hơn người đặc biệt danh đại ca thai. Đúng là Du Đảng, năm 55, Ngô Đình Diệm thắng lực lượng bệnh xuyên của Bảy Biển và các giáo phái chống đối với ông ta ở miền Tây. Thành phố Sài Gòn khi ấy là thủ đô Việt Nam Cộng Hòa cũng được chỉnh trang lại phần nào để mang bộ mặt mới, vừa củi bên cạnh cầu móng bị dẹp để biến thành công viên. Bố mẹ đại mất việc làm, dời nhà sang bên kia sông, ngủ tại con hẻm Hãng Phân Khánh Hội. Con nít trẻ nhỏ ở bên đó thuộc khu Bến Tàu cũng chẳng vừa gì, vì ảnh hưởng. Của cuộc đời sống chính cha mẹ chúng Và những người lớn mới nhậu nhẹn thường xuyên gây lộn Đại ca thai xong vô trận địa mới Ngay và cũng là thường xuyên thắng Đã có chút máu mặt Đại ca thai kéo rốc đám anh em bụi đời đó Sang khu cầu muối câu ống lãnh Họp lại làm ăn Chỉ sau một thời gian ngắn Gây vài vụ án Tiếng tâm đại ca thai nổi như cồn Làm luôn mà những tay anh chị vô đảng khét tiếng hồi đó Cũng vì vô đảng Tinh tình đến khi mất tích Đại ca thai bị bắt tổng cộng 10 lần Không, tính những lần còn là chú nhóc Trong đó có 3 lần bị đưa ra tòa xử Nó chính xác hơn trừ lần đầu Ngày 30 tháng 11 năm 59 Đại ca thai bị bắt giải tòa sơ thẩm Sài Gòn xử 2 tháng tù Ở tội danh Hoa Trữ Giấy cầm đồng hồ đeo tay Cả 9 lần sau đó đại ca thai đều bị bắt Về các tội danh du Đảng Bên bên bạn chém quân nhân bị thương tích ở khu dân sinh Tòa sơ thẩm Sài Gòn xử 5 tháng tù ở Đậu Sở Du Đảng bị bắt giải tòa sơ thẩm Sài Gòn ngày 7 tháng 11 năm 61, được miễn tố. Du Đảng cố ý đã thương nhân viên công lực trong lúc hành sự, bị cảnh sát quận 2 bắt ngày 11 tháng 3 năm 62, giam cứu số 4268 trả tự do ngày 21 tháng 4 năm 62. Du Đảng đặc biệt cảnh sát đô thành bắt ngày 26 tháng 6 năm 1965 vân vân. Nên có thể nói đại ca thai đúng là Du Đảng, chứ không phải ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp như nhiều tội hình sự khác. Cụ thể và chi lý hơn, có thêm một lần đại ca thai bị bắt không hẳn vì tội danh du Đảng Lúc 9 giờ đêm ngày 13 tháng 6 năm 62, nhà hàng Văn Lộc ở số 32 đường Trần Hưng Đạo bị ném lũ đạn. Cảnh sát bắt ba tên Thạch Linh, Thạch Minh và Đỗ Trí Dũng để điều tra. Những tin này khai là đại ca thai bị bắt ngày 20 tháng 6 năm 62, đúng một tuần sau. Nhưng cuộc điều tra không đem lại kết quả. Và gần 3 tháng sau, đại ca thai được thả tự do. Cụ thể ngày 12 tháng 9 năm 62. Xin trích lại một phút trình của nhân viên ban tư phòng hình cảnh gửi lên chủ sự phòng để nói về đại cao thai Chúng tôi đã mật điều tra trong vùng Đô Thành và ghi nhận những tin tức về đại cao thai như sau Tên đại ca thai đã sống không nghề nghiệp từ lúc 19 tuổi Y đã kết hợp một số thanh niên cùng tình trạng tổ chức những vụ đánh chém lộn khắp vùng Đô Thành chợ lớn Y đã hai lần tổ chức chém người tại khu dân sinh và tại chợ lớn Ngoài ra Y cũng đã bị chém một lần tại đường Lê Lai, đặc biệt số người Bị đánh chém cũng như đá chém y Đều đột thành, thuộc thành phần du đảng Lưu Manh Phúc trình ngày 15 tháng 1 Năm 66 do Lý Văn Vàng Võ Minh Nhật ký tên bên cạnh Phó Cảnh sát trưởng Trần Văn Ân xác nhận Những điểm gan lì, chịu chơi Đại ca thai còn chơi rất đẹp Không chỉ với dân chơi mà còn với bạn bè Nên chẳng bao lâu đã nổi thành nhân vật du đảng số 1 Xin kể một trong những chuyện chơi đẹp của đại ca thai Ông tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ lúc ấy Cố chứng tỏ ông ta muốn chấn hừng đạo đức Lành mạnh văn quá xã hội nên lãnh thành lập trung tâm bài trừ du Đảng Nằm gần cầu Bình Triệu Là một khu đất rộng có thể xây cất nhiều dãy nhà làm phòng giam Đại quý Trần Kim Chi được cử làm giám đốc Đương nhiên với quyền điều khiển của tổng nhà cảnh sát Khi đó do Nguyễn Ngọc Loan nắm quyền tối cao Một buổi chiều nhà văn Nguyễn Thủy Long Khi đó làm phóng viên cho một nhật báo Được mời đến trung tâm Đại úy chi cho Thủy Long biết Vừa bắt được mấy tay đàn em của Đại ca Thai Và cũng liền đó Ông ta nhận được giấy mời của Đại ca Thai Đến nhà hàng Paramount Để dự tiệc vào tối hôm đó Biết Thủy Long vốn quen biết Đại ca Thai từ trước Đại úy chi mời Thủy Long đi cùng Theo lời Thủy Long kể Bảy giờ tối hôm đó hai người cùng nhau đến nhà hàng Xe hơi vừa dừng lại trước cửa Paramount Đại ca Thai thân hành ra tận cửa để đón Anh ta có dáng người vừa tầm, ăn mặc nhũng nhặn áo sơ mi trắng bỏ trong quần màu sẫm, tóc hớt ngắn, đeo kính gọng bạc. Trong đại ca thai hiền lành như một thư sinh, chứ không phải một tay anh chỉ khét tiếng, đã thế còn ăn nói rất lịch sự Đại ca thai hướng dẫn khách lên tầng trên của nhà hàng sang trọng, mơ ảo trong tránh đánh đàn màu, rượu sầm bành, những món ăn ngon lành, thỉnh soạn được dọn ra. Nhưng nhà hàng sao lại vắng que ngoài trừ bàn tiệc của đại ca thai đẩy khách. Đại ca thai thân mật rót rũ, mời nhập tiệc và nhỏ nhẹ giải thích rằng tối nay nhà hàng dành riêng để phục vụ khách của anh ta, không một ai khác được lai giảng. Anh ta đã mua nhà hàng trọn một đêm. Trong bữa tiệc, đại ca thai ngó lời với đại quý chi xin thả máy tay đàn em vừa mới bị trung tâm bắt giữ. Đại ca thai sẽ không quên ơn đại quý, thỏa thuận không đi đến kết quả. Tuy nhiên, đại Đại ca thai vẫn giữ vẻ lịch sự nâng ly mời. ấy chuyện không thành thì thôi, nhưng đêm nay mình cứ dụ cái đã. Các vị là khách của chúng tôi mời Xong tiệc ở đây quý vị có thể tiếp tục Cùng chúng tôi du tiếp ở một nơi khác Thưa đại quý Cuộc đời này mình chẳng thể nói trước được điều gì Và đại ca thai đã được cảnh sát đấu xử rất đặc biệt Xin dẫn chứng ngày 8 tháng 4 năm 64 Lúc 22h15 Ban bài trừ du Đảng thuộc tổng nha cảnh sát Bắt đại ca thai tại xã Phú Nhuận Giải giao đến tổng nhà ngày 10 tháng 4 năm 64 đến 11 giờ họp ngày 25 tháng 5 năm 64, ủy ban an ninh nội bộ tổng nhà cảnh sát nhóm họp tại văn phòng trung tá phụ trách khối cảnh sát đặc biệt để cứu xét những căn phạm mới khai thác xong để trình trung tá tổng giám đốc cảnh sát quốc gia quyết định. Chỉ xuyên việc đại ca thai được ủy ban an ninh tổng nhà cảnh sát quốc gia họp để cứu xét chung với căn phạm việc Cộng cũng đủ biết anh ta được chính quyền cũ ưu ái biết dường nào. Cuối cùng sau khi nhận thấy không thể cải tạo nổi đại ca thai, tổng nhà cảnh sát quyết định đưa anh ta ăn trí tại đảo Phú Quốc ngày 28 tháng 11 năm 66. Trại cũ Sùng Khác với đảo Công Lôn, sau khi đổi thành Công Sơn và hiện nay là Công Đảo, thời Pháp thuộc đảo Phú Quốc chưa hề có trại giam. Thầy Ngô Đình Diệm cũng vậy mãi đến khi đệ nghị Cộng Hòa của ông Thiểu Phú Quốc được thành hình một trại giam, một dành cho tù binh, một dành cho dân chơi và số tù chính trị quốc gia. Hầu hết là số người can dự vào cuộc chống đối Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở miền Trung do bác sĩ Mẫn cầm đầu. Dân chơi được đưa ra Phú Quốc lúc đó chỉ khoảng vài chục người, toàn bộ thuộc du đảng, chém lộng có nhiều thành tích, có vằn có vệnh. Như hải phòng kinh, xú hùng, lâm chính ngón, 7 si, hải súng, quẩy thầu hao, hắc quẩy chài, đực bà tiểu, thanh tra, xin lỗi thanh tưa, lắm mổ bụng, hùng mỏ chuột, hòa áo thung và đương nhiên trong số đó có đại ca thai. Trại giam thứ hai này được xây cất vội vàng theo kiểu giả chiến gần sân bay thuộc thị trấn Dương Đông và do đó cũng không mấy xa bãi biển Vội vàng đến nỗi trại giam chưa kịp đặt tên thành một trại từ một danh từ khá hoa mỹ sử dụng trên giấy trại hướng nghiệp Phú Quốc Số căn phẩm mới chuyển từ đất liền tới trại buồn tình không biết làm gì cả ngày dài cổ giải trí bằng bộ bài mặt chuột Đánh bài mãi cũng đàm chán. Đến một lúc nào đó, bác sĩ Mẫn câu hứng tuyên bố. Ê, tụi nó không đặt tên cho trại này thì chúng ta phải đặt mới được. Cả bọn nhào nhào. Sau một hồi bàn tán, ai nói nhất trí sẽ sáu bộ bài để tìm một người làm đại diện rút một cây bài. Tên cây bài sẽ là tên trại. Đại ca thai được hân hạnh đề cử làm người rút cây bài ấy. Và đại ca thai đã rút trúng con bài cổ sừng. Trại cổ sừng từ đó thay tên trại hướng nghiệp Phú Quốc. Thật ra trại đâu có dạy ngày cho ai Chẳng những có người chẳng có người dạy cũng chẳng có sưởng trại máy móc chi ráo thì lấy gì mà hướng nghiệp Chiếc áo lạnh giác vàng Theo lời kể của một trung quý cảnh sát giả chiến Có nhiệm vụ canh gác trại cũ sừng thì Trong một chiến thăm nuôi Tôi thấy trong đám thân nhân những người tụ Có thân nhân của đại ca Thay nè Đó là vợ ba của đại Khá xinh đẹp Nghe đầu thuộc gia đình tử tế Và bản thân chị ta là người học thức Trong những món đồ thăm nuôi hậu hình á, Có một chiếc áo Chiếc áo màu đen Sau lưng á, Thiêu bản đồ Việt Nam chia đôi Nửa trên phía Bắc Thiêu chỉ đỏ Miền Nam thì Thiêu chỉ vàng Và hai chữ Việt Nam Thiêu to tướng Trên vài lừng áo Loại áo này bán rất nhiều ở đường Lê Thánh Tôn Sài Gòn khi đó Dành cho mấy ông nội Mỹ mang về làm kỷ niệm Thiệt ra chiếc áo này chẳng ấm áp gì Những đường mai lại dụng dậy xấu xí Khi khám xét đồ thăm núi Tôi nhớ chiếc áo lên xem xét Chiếc áo nó nặng n Ngoài sức tưởng tượng Lần vào lưng tôi biết có những gì Tôi biết có những gì rồi Mọ thì thấy những thổi như thổi kim loại Nhưng nó mềm Tôi toan lên tiếng Thì một vị xếp của tôi lưu mắt ra hiểu tôi trả lại áo cho đại ca thai Tôi không còn cách nào khác Là đưa chiếc áo cho đại ca thai ôm trở về trại Điều bất ngờ nhất là chỉ một ngày sau Vào buổi tối Đại ca thai đã trốn thoát ra khỏi trại Cùng với đàn em thân tính Theo lời kể của đại á Kể lại của lính gác thì đại cao thai khi trốn đã mặc cái quần áo hải quân cùng với một số binh sĩ vừa là binh sĩ quan nữa Họ được hộ tống ra khỏi bãi biển dùng cano chạy một chiếc tàu hải quân đầu sẵn ngoài khơi Phần cuối lời kể của viên Trung úy cảnh sát giả chiến gần đúng với nội dung công điện hỏa tốc được gửi từ trại hướng nghiệp Phú Quốc về tổng nhà cảnh sát quốc gia Sự thật về chuyện vượt ngục của đại cao thai Tuy nhiên lời kể có viên Trung Quý Cảnh sát giả chiến cũng như nội dung công điện hỏa tốc Tất cả đều chỉ đúng ở phần đầu. Chúng tôi đã trực tiếp gặp một số đàn em của đại cao thai liên quan mật thiết đến chuyện vượt ngột này và qua phối kiểm các nguồn tin thu lộm xin nhận lại câu chuyện như sau. Sau khi nhận được chiếc áo lạnh giác vàng, đại cao thai tỏ ra rất phấn khởi, bàn bạc với số đàn em thân tính tính chuyện vượt ngột. Đại cao thai cho biết anh ta đã mua chuộc được một số người trong bang quản đốc Đồng thời liên hệ được với một số tàu hải quân, tất cả đều sẵn sàng để đại ca thai vượt ngục cùng với một vài đàn em thân tính và giúp họ trốn qua Thái Lan. Gần một chục tai đàn em xin đi theo, đại ca thai gồm hải súng, lập 9 ngón, xì kiếp, hùng mỏ chuột, lắm mổ bụng, nhưng hải súng tham mù. Ê, thằng lập 9 ngón lóc chóc, để nó đi theo là 7 chuyện đó. Cạt nổi lâm chính ngón, lại là cánh tay đắc lực thân cận của đại ca thai và rất được đại ca thai thương yêu Suy nghĩ mãi đến gần nửa đêm, đại ca thai bảo lâm chính ngón Tao nghe nói mày còn chơi xì phải học Bỏ đi, chơi thứ đó hại người lắm, mày phải nghe lời tao Dạ nhưng bỏ gầy quá Tao cho mày chích lần này là lần chót đó Vừa nói đại ca thai vừa kêu đàn em chích vào mạch máu ở cánh tay lâm chính ngón một liều ma túy gấp đôi điều bình thường Liều thức này do chính hải súng pha chế Lại thêm một cả một số chất xúc tác để tăng áp phê Kết quả Lâm chính ngón phê ngủ say như chết Giờ ghê vượt ngục giờ ghê vượt ngục đã đến Đại ca thai và năm tên đàn em lặng lẽ chui qua hàng rào trải giam Đêm hôm ấy trời lạnh ráo Nhưng ánh sáng lập lè của những vì sao không đủ soi tỏ cảnh vật Bỗng có tiếng quát Ai đó Ai đó Tiếp theo là tiếng súng bắn báo động liên hồi và hóa châu phục tỏa sáng lên bầu trời Thì ra do giờ giấc hợp đồng không chặt chẽ Đại ca thai và bọn đàn em bỏ ra hàng gào trải giam không đúng ca trực của tốt lính gác đã bị mua chuột Cũng có nguồn tên cho rằng không phải nhiều dân chơi sinh vượt ngục theo đại ca thai Mà thực ra đại ca thai phân công Nhiều người cùng đi theo, để phòng khi gặp chuyện sẽ tung hóa mù, giúp đại ca thai dễ bệ trốn thoát Dù hiểu theo cách nào, đạn vẫn tiếp tục nổ, hóa châu tiếp tục nối đuôi nhau soi sáng cả khu trại giam như ban ngày Nhưng không còn cách nào khác, vì đã lỡ phóng lao, bọn dược cục cứ thế liều lĩnh phóng chạy Xì kiếp, không mỏ chuột, bị bắt, chỉ còn đại ca thai và hải súng chạy thoát Tuy nhiên họ không dám chạy về phía bãi biển để ra tàu hải quân như kế hoạch bạch sẵn mà lao bờ theo hướng ngược lại Chú Đến đây, trước khi viết tiếp về chuyện vượt ngục của đại ca thai, chúng tôi xin nhắc lại một số huyền thoại của nhân vật này để bắn tiền diệt theo vật giỏi. Mặt cả giữa đại ca thai và tổng nhà cảnh sát, đại ca thai đang ở trong lứa tuổi phải đi quân dịch nhưng anh ta vẫn phây phay khoác đầu xa vinh ngỗng nghẽn trên đường phố giữa Sài Gòn. Một viên tướng vốn có cảm tình với đại ca thai và có lẽ phần nào cũng muốn chơi trội, nhắn gặp đại ca thai thân mật khuyên để khỏi phải động viên, anh chịu phiền làm gật đờ có cho tôi là xong chuyện. Đại Ca Thái cười đáp lại rất nhiệt tình. <cười> tôi đâu có tôi đi đâu cũng có hàng chục gật đờ có, ai làm gật đờ có cho ngài không lẽ bỏ mấy thằng gật đờ có của tôi thất nghiệp sao? Nghe kể có một lần giới dân chơi xung sao vì Tinh Nguyễn Ngọc Loan thưa lãnh Nguyễn Cao Kỳ chính thức mời Đại Ca thai đàm phán để giải quyết nhầm triệt tận gốc ghế nặng du đảng tại Sài Gòn gia Định Để gây ấn tượng cho buổi đàm phán này, Đại Cao thai đến điểm họp với tiền hô hậu ứng chưa từng có trong lịch sử văn hồ miền Nam. Buổi ấy Đại Cao thai chiếm chạy trên chiếc Chevrolet gắn máy lạnh do tư gáo cầm lái, nên nhớ xe hơi có gắn máy lạnh khoảng giữa thập niên 60 của Sài Gòn có thể đếm trên đầu ngón tay. Xe này đã Cao thai mua lại của bà Bút Trà. Gặp theo Chevrolet là hơn chục chiếc Honda 67 đen bóng, sói nồng chở đôi theo bảo vệ cho Đại Cao Thái ục Đ đàm thángg diễn ra trong vòng bí mật Tuy nhiên sau đó nội dung vẫn bị rò rỉ, đồng đại ra giới giang hồ, theo đó Nguyễn Ngọc Loan có mã sanh nhân phụ tá, yêu cầu đại ca thai từ giả cuộc đời vũ đảng, tuyên bố giải tán các băng đảng dưới trướng. Tất cả anh em hoàng lương bảo đảm không bị làm khó dễ, còn được tạo điều kiện làm ăn, ngược lại kẻ nào trái lệnh tiếp tục gây ân oán, đại ca thai có nhiệm vụ triệt. Bù lại đại ca thai được đặt cách làm thư ký cho Nguyễn Ngọc Loan với cấp bậc tương đương biên tập viên hoặc thẩm sát viên. Cũng theo tin đồn, đại ca thai ra giá mặt cả chỉ đồng ý đề nghị trên với hai điều kiện. Một là để lại cảng Sài Gòn cho giới giang hồ có đất làm ăn. Hai là anh em dân chơi được quyền bảo kia các sòng bài. Cuộc đàm phán dặn co mãi, nhiều tỷ lệ ăn chia được đặt ra nhưng không có đi đến thống nhất. Lại có tình đồn, toàn là tin đồn, đại ca thai được đề nghị giữ chức trưởng tiện cảnh sát quận chính. Đối lại, đại ca thai phải lập công bằng cách bắt gọn bọn đàn em. Việc này, đại ca thai từ chối thắng thận. Ê, tôi giống là một thằng du đảng, không thể nào bắn đứng mặn bè. Cũng là du đảng như tôi được. Th dù thế nào, số cuộc đàm phán cũng không thành. Trung tâm bài tờ du đảng được thành lập. Nhiều kẻ biết chuyện còn kể thêm sau cuộc đàm phán bất thành với cả đại ca thai. Tổng nhà cảnh sát quốc gia khi ấy chuyển qua đàm phán với một trùm du đảng khác khá nổi danh trong giới người Hoa, tính mã nàm. Kẻ đứng làm trung gian cho cuộc đàm phán sau này là Trung Tá Trụ. Trưởng tiên cảnh sát quận 5, tính mã nàm đã đồng ý chiêu hồi chỉ cho cảnh sát bắt vô số dân chơi người Hoa đẩy ra trại giam cũ sùng. Như hải phòng kinh, xú hùng, cọp chảy, quẩy thầu hao, hắt quẩy chài. Nhờ vậy, tính mã Nam được trọng dụng dựa vào thế lực của cảnh sát để tắc yêu tắc quái một thời. Nhưng thiền bất dung gian, tính mã Nam đã chết trong bệnh tật khẩu sở, cái gì thiếu sĩ ké Còn đại ca thai vốn đã nổi danh lại càng lừng lẫy sau vụ đàm phán Được thổ phộng lên rằng anh ta đã cân quyết không bắn đứng giới giang hồ để mua chiếc loan thiếu tá cảnh sát Còn dám công khai bảo vệ dân chơi trước mặt viên tướng chỉ huy trưởng tổng nhà cảnh sát quốc gia Nghĩa khí này quá đáng nể phục Xứng đáng làm đại ca của những đại ca Tham vọng của đại ca thai bắt đầu nổi lên Anh ta tuyên bố với bọn đàn em rằng Muốn trở thành một nhân vật như bảy diễn thầy thực dân Pháp còn tạm chiếm một ông vua trong kinh doanh bất cứ thứ gì ngoài dòng pháp luật đi điếm ma tí bay bác nhưng phẩm ở đời những kẻ không biết tự lượng sức <cười> mình không biết đâu là điểm dừng thì dễ bị diệt bóng hoặc theo nghĩa bóng hoặc theo nghĩa đen đến đây chúng tôi xin trở lại lý giải từng câu chuyện đồn thổi về đoạn kết của cuộc đời đại ca thầy phần thứ ba đã chấm dứt sinh các bạn tiếp tục theo phần thứ tư của giang hồ Sài Gòn <cười>